Gọi nắng, trên vai em gầy, đường xa áo bay Nắng qua mặt buồn, lòng hoa bướm say Lối em đi về, trời không có mây Đường đi suốt mùa, nắng lên thấp đầy gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay cho tay em dài gây thêm nắng mai bước chân em về nào anh có hay gọi em cho nắng chết trên sông dài thôi Xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sâu Áo xưa dù nhau, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau